trương 7 bộ pháp thuật Đúng 5 giờ rưỡi sáng hôm sau Harry thức dậy đột ngột rồi tỉnh ngủ hẳn Như thể có ai đó vừa hét vào tay của nó Nó làm bất động mất một lúc Khi viễn cảnh của phiên tòa Chiếm hết mọi tế bào trong não Và rồi không thể nào chịu đựng nổi nữa Nó nhảy phốc ra khỏi giường và đeo mắt kiếng lên Bà Wesley đã đặt một bộ quần bò áo thun Mới giặt phẳng phiêu ngay dưới chân giường Harry đã dỡ dẫm lên Làm chúng nhăn nhúm lại Bức tranh chống chân trên giường lại cười khẩy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 giờ này phải vắng vẻ nhưng không phải như vậy khi nó tới đi tới cửa nó đã nghe thấy tiếng những tiếng gì rầm khe khẽ vang lên từ bên kia cánh cửa và khi đẩy cánh cửa mở ra nó thấy ông bà Wesley chú Sirius, thầy Lupin và cô đang ngồi đó có vẻ như họ đang chờ đợi nó mọi người đều ăn mặc chỉnh tề ngoại trừ bà Wesley bà mặc một áo dạng ngủ dài may trần như tấm mền bông Ngay khi Harry bước vào, bà Wesley đứng bật dậy ngay, bà rút cây đũa phép ra hấp tấp đi tới bên lò sưởi nói Điểm tâm, cô Tons tát, chà uh, Harry, ngủ ngon không? Sáng nay tóc cô vàng ống ả và uống lon son, Harry đáp, dạ Cô Tons thêm một cái sái quay hàm nữa, tôi thức suốt đêm, em lại đây ngồi xuống đi Cô kéo ra một cái ghế và trong quá trình đó cô đào ngã trồng cành một cái ghế khác Bà Wesley hỏi Con muốn ăn gì, Harry? Cháo, bánh ngọt, cá hun khói, thịt sông khói và trứng hay là bánh mì? Harry đáp Chỉ chỉ bánh mì nướng thôi, cảm ơn bác Thầy Lupin liếc nhìn Harry rồi nói với cô Tons Lúc nãy cô đang nói gì và screamer scream à, à, phải Này, chúng ta cần thận trọng thêm một chút Hắn cứ hỏi anh Kingsley và tôi với những câu hỏi buồn cười Harry hơi hơi cảm thấy dễ chịu là nó không bị yêu cầu tham gia vào cuộc chuyện trò. ruột gan nó lại dối, đang dối tung beng. Bà Wesley đặt hai miếng bánh mì và mứt cam ừ, trước mặt Harry. Nó cố gắng ăn nhưng nó ăn mà không khác gì nhai thảm trải sàn nhà. Bà Wesley ngồi xuống cạnh Harry và bắt đầu lăng xăng với với cái áo thun của nó. là là nhét cái nhãn hiệu vô trong và vuốt những nếp nhăn trên cái áo. Nó những mong bà đừng làm vậy nữa. Và tôi sẽ phải nói với cụ Dumbledore là tôi không thể trực đêm vào tối mai được nữa Tôi đã mệt quá rồi Cô Tons vừa kết thúc câu chuyện ngáp thêm một cái thiệt bự nữa Ông Wesley nói Để tôi thế cho cho cô Tôi thức không sao, đằng nào tôi cũng phải viết báo cáo Ông Wesley không mặc áo trùng pháp sư Mà mặc một cái quần sọc và một cái áo khoác thuôn thuôn đã cũ Ông quay qua từ Cô Tons sang Harry Ông quay từ Cô Tons sang Harry Con cảm thấy thế nào? Harry nhún vai Ông Whistley nói một cách hùng hồn Vụ đó sẽ qua đi nhanh chóng thôi Trong thời gian uh, Chừng vài tiếng đồng hồ là con sẽ được minh oan Harry không nói gì Ông Whistley nói tiếp Phiên tòa được sửa cùng tầng lầu với văn phòng của bác Trong phòng bà Emilia Bons Bà là giám đốc sở thi hành luật pháp thuật Và bà sẽ là người chất vấn con Cô Tons nghiêm nghị nói Bà Emilia Bons được lắm Harry à Bà ấy rất công bằng Bà sẽ nghe em nói Harry gật đầu vẫn không thể nghĩ ra điều gì để nói Chú Sirius đột ngột bảo đừng mất bình tĩnh Cứ lễ độ và nói đúng sự thật Harry gật đầu lần nữa Thầy Liêu nói nhỏ nhẹ Luật pháp đứng về phía con Ngay cả phù thủy vị thành niên cũng được phép dùng pháp thuật Trong tình huống bị đe dọa từ tính mạng Có cái gì đó lạnh ngắt nhễu từ đầu xuống ót Harry. Trong một thoáng, nó tưởng ai đó lại bỏ bùa tan ảo ảnh lên đầu nó một lần nữa. Nhưng rồi nó nhận ra là bà Wesley đang dùng một cây lược ướt trái tóc cho nó. Bà đè một bàn tay lên đỉnh đầu nó, nói một cách tuyệt vọng. Chẳng bao giờ nó chịu ép xuống sao. Harry lắc đầu. Ông Wesley xem đồng hồ rồi ngước nhìn Harry. Ông nói, bà nghĩ là chúng ta nên đi bây giờ. Ừ, chúng ta sẽ đến sớm hơn nhưng bác nghĩ là con cứ đến đó thì tốt hơn là lần quẩn ở đây harry buông miếng bánh mì nướng xuống đứng lên và nói như cái máy dạ cô thor vỗ nhẹ nhẹ lên cái ngay harry con sẽ không sao đâu harry thầy Lupin nói chúc con may mắn thầy tin chắc chắn là sự việc đó sẽ ổn thôi chú sirius nói một bằng một giọng cương quyết không gì lay chuyển được nếu con nếu không ổn thì chú sẽ vì con mà tịt đến tìm bà emilia bones Harry mỉm cười yếu ớt Bà Wesley ôm nó vào lòng Bà lại nói Tất cả chúng ta sẽ cầu nguyện cho con Harry nói Dạ thôi con xin phép đi Nó đi theo Wesley lên cầu thang Rồi đi dọc hành lang Nó nghe thấy tiếng bà mẹ của chú Sirius Lào bào trong giấc ngủ đằng sau tấm mảng Ông Wesley mở chốt cài than cửa Và cả hai bước ra bên ngoài Bên ngoài bình minh xám và lạnh Khi cả hai cùng bắt đầu bước qua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 Hàng ngày của họ, ông Wesley thiệt khó mà kiềm chế được lòng hăng hái ngưỡng mộ của ông. Chỉ vào mấy cái vé, máy bán vé tự động, ông nói nhỏ với Harry, thiệt là, thần thiệt là thần kỳ, khéo léo tuyệt vời. Harry chỉ vào bảng hiệu lưu ý, mấy cái máy này hư rồi. Ông Wesley nhìn chúng rạng rỡ. Ừ, nhưng cho dù vậy, hai bác cháu đành mua vé ở một chỗ ông gác cửa, có vẻ đang ngái ngủ. Harry làm chuyện mua bán này vì ông Wesley không dành tiền nông của dân mắc hồ lắm. 5 phút sau hai bác cháu đến một lên một xe toa điện ngầm, con tàu lắc lư đưa họ đến trung tâm thành phố London. ông Quistli cứ băn khoăn lo lắng kiểm tra tới rồi kiểm tra lui cái bản đồ đường xe điện ngầm phía trên cửa số xe toa xe. còn 4 chạm dừng nữa Haria. bây giờ còn ba chạm còn hai chạm nữa thôi à Hai bác cháu xuống tàu ở một cái gan nằm gần như ngay trung tâm London, bị cuốn ra khỏi tàu điện ngầm trong một dòng người cả nam lẫn nữ, ăn mặc tử tế sách cặp táp đàng hoàng. Hai bác cháu leo lên cầu thang đi xuyên qua hàng rào kiểm soát vé. Ông Wesley rất khoái cái cách kiểm tra kiểm máy kiểm soát nuốt chừng tấm vé của ông rồi trườn mặt ra một con đường rộng rãi chen trúc xe cộ và hai bên đường san sát những tòa nhà trông rất ư đường vệ. Chúng ta đang ở đâu vậy? Ông Wesley đứng ngây ra hỏi và trong một tích tắc đứng tim, Harry tưởng hai bác cháu đã xuống nhầm ga tàu điện bất chấp cái sự ông Wesley đã thăm khảo liên tục những tấm bản đồ. Nhưng chỉ một giây sau ông Wesley nói, à đúng rồi, đi lối này nè Harry. Ông dắt Harry đi xuống con đường nhỏ và nói, Xin lỗi cháu nghe tại vì bác chẳng bao giờ đi làm bằng tàu điện ngầm và mọi thứ trông hơi lạ khi nhìn từ phối cảnh của dân Margo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 ông mở cửa sổ điện thoại ra và nói ông mở cửa buồng điện thoại ra và nói cháu vô trước Harry Harry bước vào bên trong thắc mắc là cái này là cái quỷ gì trên thế gian ông Weasley uốn người vô theo Harry rồi đóng cửa lại hơi chật chội một tí Harry bị ép dẹp vô cái điện thoại treo lắt lẻo trên tường như thể có một tên phá hoại nào đó đã giựt tọt nó ra ông Weasley với tay qua Harry để cầm lấy cái ông nghe Harry hỏi bác Weasley à con nghĩ cái này Có lẽ cũng hư rồi Không, không bác chắc chắn là nó còn tốt mà Ông Wesley vừa nói vừa rơi cái điện thoại lên trên đầu Chăm soi đĩa số của cái điện thoại Ông quay số để coi 624 Và một số 4 nữa Và một số 2 nữa Khi cái đĩa quay số vo vo trở lại một cách êm ái Một giọng nữ vang lên bên trong buồng điện thoại Không phải từ cái ống nghe trong tay ông Weasley Mà nghe to và rõ như thế Người phụ nữ vô hình ấy đang đứng ngay bên cạnh hai bác cháu Chúc mừng quý khách đến Bộ Pháp thuật, xin vui lòng thông báo tên họ và công tác. Ờ, ông Weasley ấp úng rõ ràng ông không biết chắc là có nên nói vô cái ống nghe điện thoại hay không, ông đành giải quyết bằng cách áp đầu uh, nói vô lỗ tai ông. Arthur Weasley, văn phòng dùng sai chế tác của dân Muggle đang dẫn độ Harry Potter đến dự một phiên tòa kỷ luật theo chat đòi. Cảm ơn, xin quý khách vui lòng nhận phù hiệu và gắn lên ngực áo trùng một tiếng cách và tiếng rung lạo xạo vang lên, Harry thấy cái gì đó trượt nhẹ ra khỏi cái hốc kim loại, chỗ để tiền lẻ được thối lại và chỗ để tiền lẻ được thối lại thường rớt xuống. Nó cầm lên coi, đó là một phù hiệu bằng bạc vuông vức mang hàng chữ Harry Potter, phiên tòa kỳ luật. Nó cài cái phù hiệu lên trước ngực áo thun trong khi giọng nói phụ nữ lại vang lên. Thưa quý khách, đến bộ pháp thuật, quý vị được yêu cầu Trải qua sự khám xét và giao nộp cây đũa phép ở quầy an ninh đặt cuối vành tai Sàn buồng điện thoại giật mạnh, hai bác cháu từ từ luôn xuống đất Harry lo lắng theo dõi lề đường, dâng cao lên qua lớp kính cửa sổ của buồng điện thoại Cho đến khi bóng tối khép lại phía trên đầu nó, cây đến nó không còn nhìn thấy gì nữa Nó chỉ có thể nghe tiếng rít đều đều khi cái buồng điện thoại tự được mở đường chui xuyên xuống lòng đất Sau chừng một phút, một khe sáng, uh, ánh sáng vàng kim chiếu vào trên nó, loang rộng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 trần nhà hành lang màu xanh lông công được khám những biểu tượng bằng vàng lấp lánh không ngừng chuyển động và thay đổi giống như một cái bảng thông cáo vĩ đại trên trời những bức tường dọc hai bên hành lang được ốp ván bằng gỗ mun sáng bóng và có nhiều lò sưởi mạ vàng xây chìm trong tường cứ mỗi vài dây lại có một phù thủy hay pháp sư hiện ra từ một từ một trong những cái lò sưởi phía bên tay trái kèm theo một tiếng phút êm ái và ở bên phía tay phải Một số pháp sư đứng nối đuôi thành một hàng ngắn, phía trước mỗi lò sưởi chờ đến phiên mình thăng. Ở khúc giữa hành lang có một cái bồn phun nước, một nhóm tượng bằng vàng kích thước lớn hơn cả người thật đang đứng ở giữa một cái hổ nước tròn quay. Cao nhất đám tượng là một pháp sư trông rất quý phái, đang rơi cái đũa phép thẳng lên không chung. Quê quần xung quanh ông là một phù thủy xinh đẹp, một con nhân mã, một con yêu tinh và một con gia tinh. Ba con cuối cùng trong đám tượng trông đều tha thiết ngưỡng vị pháp sư và nàng phù thủy, những tia nước lóng lánh phóng ra từ đầu hai cây đũa phép, mũi đầu mũi tên của con nhân mã, đỉnh cái nón nhọn của con yêu tinh cho để cho tiếng rì rào róc rách của nước rơi xuống hòa điệu với tiếng bụp, tiếng cách của những người độn thổ cùng với tiếng lộc cộc của những bước chân. Hàng trăm phù thủy pháp sư hầu hết đều mang vẻ mặt cọ gọ sáng sớm, lật đật đi về cuối hành lang. Ông Whislly nói: "Đi lối này." Hai bác cháu nhập vô đám đông, đi giữa những công nhân viên bộ của bộ pháp thuật. Có những người đang bưng cả chồng giấy da ngất nghỉu. Một số người khác thì xách những cặp tài liệu méo xẹo. Một số người khác nữa thì vừa đi vừa đọc nhật báo tiên tri. Khi hai bác cháu ngang qua bồn phun nước, Harry nhìn thấy mấy đồng bạc xích skick, cổ và đồng thiếc cướp nút nhấp nháy với nó từ dưới đáy hồ. Một tấm bảng nhỏ bên cạnh hàng chữ nhè nhẹt tất cả nghĩa cử từ bồn phun nước huynh đệ pháp thuật sẽ được hiến cho bệnh viện thánh mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật harry bỗng nhận thấy mình đang tha thiết vái thầm nếu tôi không bị đuổi khỏi trường hogwarts tôi sẽ đóng góp 10 galleon lại đây harry ông quistli nói và hai bác cháu tách ra khỏi dòng nhân viên bộ pháp thuật đang đi tới những cánh cổng bằng vàng để hướng về một bàn giấy, bên trái có đeo những có treo bên trên một cái biển đề an ninh, một pháp một gã pháp sư râu ria cạo lam nham mặc áo thụng màu xanh lông công ngước lên nhìn khi hai bác cháu đến gần rồi gã đặt tờ nhật báo tiên tri xuống, ông Wesley ra dấu về phía Harry nói tôi đi cùng một người khách. Vị pháp sư nói giọng bị quấy dày, bước qua đây. Harry bước tới gần và gã pháp sư Dơ lên một cây roi Dài bằng vàng, mỏng Và mềm dẻo như cây anten xe hơi Ra từ trên dương dưới Cả đứng trước lẫn đằng sau lưng Harry Đặt cái dụng cụ đo bằng vàng đó xuống Gã pháp sư dơ tay Ra lò bầu đũa phép Harry nộp cây đũa phép Gã pháp sư đó thả nó vô một dụng cụ Lạ lùng bằng đồng Trông như một thứ gì đó giống như bộ cân dĩa Nhưng chỉ có một cái dĩa cân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 Gã đẩy mạnh cây đũa phép về phía Harry Cảm ơn ông, khoan đã Gã pháp sư chậm dõi Nói mắt gã liếc nhanh từ cái phù hiệu bằng bạc Có tên của khách đeo trên ngực Áo Harry đến cái chán nó Ông Wesley nói một cách dứt khoát Cảm ơn ông Eric Rồi ông nắm tay Harry dẫn, Hướng dẫn nó đi khỏi Cái bàn giấy vàng, nhập trở lại Dòng phù thủy pháp sư Đang đi xuyên qua những cái cổng vàng Hơi bị đám đông xô đẩy một chút Harry thì Đi theo ông Wesley xuyên qua những cánh cổng vàng Đến một hành lang nhỏ hơn Ở xa hơn nơi có ít nhất 20 thang máy Đứng đằng sau những tấm lưới trang trí bằng vàng Ông Harry và ông Wesley nhập vào đám đông Đứng chung quanh một trong những cái thang máy ấy Một gã pháp sư râu ria xồm xòm Bưng đến một hộp giấy cứng to đùng Bên cạnh một cái hộp phát ra những tiếng cọt kẹt Gã gã pháp sư ấy gật đầu chào ông Wesley Khỏe không anh Arthur Ông Weasley ngó cái hộp, anh có cái gì vậy, ông Bob, anh Bob. Gã pháp sư đáp một cách nghiêm trang Tôi không biết chắc, chúng tôi không biết chắc, chúng tôi tưởng nó là gà gô đầm lầy cho đến khi nó thở ra lửa Theo tôi thì cái này có vẻ như một vụ vi phạm lệnh cấm nuôi thí nghiệm Cùng với một tiếng keng trói tai và lạch cạch ồn ào Cái thang máy từ từ hạ xuống trước mặt đám pháp, phụ, pháp sư phù thủy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 Trong lúc đó lại vang lên lần nữa một cùng một giọng phụ nữ bình thản mà Harry nghe, đã nghe khi nó ở trong buồng điện thoại công cộng. Tầng 7, Bộ Thể dục, Thể thao Pháp thuật cùng với trụ sở liên đoàn Quyết Đích Ang Lê và Ái Nhi Lan, câu lạc bộ đá phù thủy chính thức, văn phòng bằng sáng chế lố bịch, cửa thang máy mở ra, Harry liếc, nhìn, liếc thấy một hành lang trông rất bừa bãi với nhiều tấm phích quảng cáo của các đội Quyết Đích khác nhau, ghim xéo xẹo trên...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 Cùng lúc đó có nhiều chiếc máy bay giấy xà vào thang máy, Harry tròn mắt nhìn ừ, chúng khi chúng chấp chơi cánh bay tà tà vòng quanh phía trên đầu nó. Chúng màu tím nhạt, Harry có thể nhìn thấy con dấu bộ pháp thuật đóng dọc dìa cánh máy bay. Ông Wesley thì thầm với nó, đó là thư, thư báo liên bộ. Trước đây chúng ta vẫn dùng cú nhưng mà chúng bày hầy hết sức nói, ỉa lên khắp các bàn giấy, khi hai bác cháu lại lắc lư cái thang máy ừ, đi lên tiếp lũ thư báo lao sao bay quanh ngọn đèn đung đưa trên cầu thang máy, tầng 5, bộ hợp tác pháp thuật quốc tế cùng với hội đồng cùng với hội đồng tiêu chuẩn giao dịch pháp thuật quốc tế, sở luật pháp thuật quốc tế và liên minh pháp sư quốc tế trụ sở Anh. Khi cánh cửa mở ra, hai trong bảy thư báo bay vút ra cùng với một số phù thủy pháp sư, nhưng một bảy thư báo khác lại qua vào khiến cho ánh sáng của ngọn đèn trên trần cứ lung linh nhấp nháy vì lũ thư báo phóng vào vèo chung quanh. Tầng 4 bộ kiểm soát và điều hòa sinh vật pháp thuật cùng với phân bộ linh hồn, người trần và thú vật, văn văn phòng liên lạc yêu tinh và văn phòng tư độ vấn đồ phá hoại. Gã pháp sư bưng con gà thở ra lửa nói xin lỗi rồi ra khỏi thang máy, theo sau là một bầy nho nhỏ bọn thư báo, cánh cửa đóng lại một cái dẹt. Tầng 3 bộ tai nạn và thảm họa pháp thuật bao gồm đội tiêu hủy pháp thuật ngẫu nhiên trụ sở hôn ám, ủy bao ủy ban giải thích hiện tượng ma thuật cho dân gồ Mọi người rời thang máy ở cái tầng này, ngoại trừ Harry và ông Weasley và một mụ phù thủy đang đọc một tấm giấy da cực kỳ dạn, tấm giấy da cực kỳ dài đến nỗi rất lòng thòng lê thê trên sàn. Bọn thư báo còn lại tiếp vẫn tiếp tục bay lượn quần xung quanh ngọn đèn khi cái thang máy một lần nữa lại lắc lư thăng lên và rồi cánh cửa lại mở ra và giọng lại giọng phụ nữ lúc nãy, lúc nãy. Tầng 2, bộ thi hành pháp thuật bao gồm văn phòng dùng sai pháp thuật, trụ sở Dũng sĩ Diệt hắc ám và vụ quản trị pháp pháp sư đoàn. Ông Weasley nói, "Chúng ta đi tới rồi, Harry." Hai bác cháu đi theo gót mụ phù thủy ra khỏi thang máy, đi vào một hành lang đầy những cửa văn phòng của bác ở phía bên kia của tầng này. "Bác Weasley à, Harry hỏi khi hai bác cháu đi ngang qua một khung cửa sổ nơi có luồng ánh sáng xuyên qua, chứ không phải mình đang ở dưới sâu đang ở sâu dưới mặt đất sao? Ông Whiskey nói phải chứ, những cửa sổ đó đã được phù phép, đội bảo quản pháp thuật định lượng quyết định về thời tiết mỗi ngày cho chúng ta. Lần trước khi họ lãn công đòi tăng lương, chúng ta đã bị hai tháng trời toàn cuồng phong quạ qua đây, Harry. Hai bác cháu quẹo qua góc tường đi xuyên qua thêm hai cánh cửa nặng nề bằng gỗ sồi bước vào một khu vực thoáng rộng và ồn ào chia thành những ô bàn giấy có vách ngăn dì dầm tiếng nói và tiếng cười. Bọn thư báo bay lẹ, xẹt ra xẹt vô mấy cái mấy ô bàn giấy như những tên lửa tí hon. Một tấm bảng sọc sạch trao ở ô bàn giấy gần nhất ghi trụ sở dũng sĩ Diệt hắc Ám. Harry lén lén quan sát khi hai bác cháu đi xuyên qua những ô cửa. Các dũng sĩ đã che kín những vách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 Lên bàn giấy Đọc án tả cho cây viết Lông ngỗng của ông viết một bài báo cáo Xa hơn một chút một, một phù thủy đeo một cái miếng Băng che con mắt trột đang nói vọng qua Bức vách các ô bàn giấy Để trò chuyện với pháp sư Kingsley Sacklebone Khi hai bác chó đi tới gần Chú Kingsley Sacklebone nói lơ đãng Chào ông Wesley Nãy giờ tôi đang muốn nói với ông một lời Ông có rảnh một giây không Ông Wesley nói có nếu đúng một giây thôi tôi đang vội lắm hai người nói chuyện với nhau như thể cả hai chẳng hề quen biết nhau nhiều lắm và khi Harry mở miệng định chào chú Kingsley Shacklebolt thì ông Weasley dẫm lên chân nó hai bác chó theo chân Kingsley đi dọc theo dãy bàn đến giấy đến ô cuối cùng Harry bỗng bị một cơn sốc nhẹ gương mặt chú Sirius từ khắp mọi phía đang chớp chớp mắt nhìn xuống nó những màu giấy báo cắt rời và hình ảnh chú Sirius kể cả tấm hình chú đóng vai cùi dẻ trong đám cưới của vợ chồng potter dán kín mít mấy tấm vách chỗ duy nhất thoát được chú siot là chỗ treo tấm bản đồ thế giới trên đó ghi chi chít những chấm đỏ uh, lấp lánh như đổ ngữ nữ trang bằng ngọc đây chú siot chú kingsley cộc cằn nói với ông wistley tay chú cầm một bó giấy da chìa ra một cách thô bạo tôi cần càng nhiều thông tin càng tốt về những xe cộ markov bay được nhìn thấy trong vòng 12 tháng vừa qua chúng tôi vừa nhận được thông tin rằng brack Black có thể vẫn đang sử dụng chiếc xe ô tô cũ của hắn. Chú King, Rồi chú Kingsley uh, lấy lại giọng bình thường nói tiếp. Đừng chậm chệ quá đấy. Ông Wesley sự chỉ hoãn báo cáo về cái thủ, thủ khí đó đã kéo dài đến cuộc điều tra của chúng tôi cả tháng trời. Ông Wesley điềm tĩnh đáp. Nếu ông đã đọc bản báo cáo của tôi thì ông át hẳn đã biết thuật ngữ chúng tôi dùng là vũ khí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 Đi dọc một hành lang khác và cuối cùng đến một ngõ cụt Nơi có một cánh cửa bên vách trái đang hé mở Để lộ một cái tủ đựng chổi bay Và cánh cửa bên vách phải mang một cái biển bằng đồng mờ xỉn ghi Dùng sai chế tác mắc gồ Văn phòng tối tăm của ông Wesley dường như nhỏ hơn cả cái tủ để chổi bay Bên trong văn phòng nhát hai cái bàn giấy là đủ chật cứng Và hầu như không có chỗ để đi quanh bàn Vì những cái tủ để ấp hồ sơ dựng kín gần hết các bức tường Và trên đầu tủ là những đống hồ sơ ngất nghểu Chỉ trực ấp đổ úp xuống Chút xíu mảng, mảng tường còn chỗ trống Thì bày ra những chứng cứ dành dành về nỗi ám ảnh của ông Weasley Rất nhiều tranh ảnh xe hơi gồm cả tấm hình uh, Một cái động cơ bị tháo rời Hai tấm hình minh họa hộp thư Mà có vẻ như ông đã cắt ra từ sách trẻ con mắc tượng Một biểu đồ hướng dẫn cách mắc dây một ổ cắm điện Trên cùng của cái khay đựng công văn đã đến đã đầy, chóc, đầy nhóc Là một cái lò điện nướng bánh mì Cứ nấc cụt một cách chắn trường Và hai cái bao tay bằng da cứ vặn vẹo ngón tay Cái hoài Một tấm hình chụp gia đình Weasley đứng bên cạnh cái khay công văn đến Harry nhìn thấy hình như Percy vừa mới bước ra khỏi tấm hình Ông Weasley cởi áo khoác và mang nó lên lưng ghế Nói như xin lỗi. Tụi bác không có cửa sổ, tụi bác đã yêu cầu nhưng dường như họ không cho rằng tụi bác cần một cái ngồi xuống đi Harry. Bác Perkins có lẽ chưa đến. Harry ngồi thu mình ngồi xuống cái ghế đằng sau bàn giấy của ông Perkins trong khi ông Weasley lục lọi mớ giấy ra mà chú Kingsley Shacklebolt đã đưa cho ông. khi trích ra được những từ chính giữa mở giấy ra có bản sao của tờ tạp chí dựa tựa là người già mồm ông cười teo teo a đúng chóc ông lật tờ tờ bà, tạp chí ông lật suốt tờ tạp chí ừ anh Kingsling ừ, có lý chắc bác chắc là chú Sirius sẽ thấy cái này tức cười lắm oái mèn ơi cái gì đây một cái thư báo bay vút vào phòng cánh cửa để mở lại để mở và đậu trên cái lò nướng cái bánh, nướng bánh mì nước cụt để mệt nghỉ vì vẫn còn rúng động ông quistli mở nó ra và đọc to cầu tiêu công cộng rụi ngược thứ ba được báo cáo tìm thấy ở bentham bentham green xin vui lòng điều tra ngay tức thì cái trò này đang trở nên lố bịch đây một cái cầu tiêu rụi ngược à ông quistli tỏ ra tư lự bọn chơi khăm mắc tuần trước có một đã có hai cái một cái xuất hiện ở wimbledon Một cái ở voi và lâu đài Khi dân mắc gồ xả cầu tiêu Thì thay vì mọi thứ chưa dương cống Thì chả con có thể tưởng tượng ra những, dự những dân tội nghiệp này Cứ gọi những những thợ cống Bác nghĩ tên của họ là vậy Thì phải con biết Mấy người sửa chữa ống nước Và những thứ có phải thợ ống nước Ờ đúng chóc Nhưng mà dĩ nhiên họ chỉ thêm điên cái đầu thôi Bác chỉ mong tóm được kẻ nào đó đã bày ra trò này Có phải những dũng sĩ diệt hắc ám sẽ là người bắt chúng không? Ồ không, chuyện này quá ư tầm thường, vụn vặt Đối với những dũng sĩ diệt hắc ám Đội tuần tra và thi hành pháp thuật sẽ lo À, Harry, đây là ông Perkins Một pháp sư già trông có vẻ bét lẽn nhún nhường có mái tóc bạc phơ như bông Vừa bước vào phòng thở hồn hiển Thở hồn hển, ôi ông Arthur ơi, ông Perkins thốt lên khẩn thiết không hề ngó Harry tới một cái, thiệt là cảm ơn trời đất, tôi đã không biết phải làm gì mới là tốt nhất, là có nên đợi anh ở đây hay không. Tôi vừa mới xe cú tới nhà anh nhưng rõ ràng là anh không nhận được, có một bức thư khẩn mới nhận cách đây 10 phút, ông Weasley nói, tôi biết về vụ cầu tiêu dội ngược rồi, không, không, không phải là chuyện cầu tiêu mà vụ tòa xử thằng con trai nhà Potter. Họ đã thay đổi giờ giấc và nơi trốn xét xử rồi. Bây giờ, phiên tòa bắt đầu từ um, 8 giờ sáng ở dưới tuốt phòng xử án số 10 cũ. Tuốt dưới, nhưng mà họ nói với tôi, Josie Hà Bá ơi, ông Weasley coi đồng hồ thốt lên một tiếng kêu ớt ức, ức và nhảy ra khỏi ghế. Lẹ lên Harry, lẽ ra chúng ta phải có mặt ở đó cách đây 5 phút rồi. Ông Perkins thảm người sóng xoài vào mấy cái tủ hồ sơ trong khi ông Weasley phóng chạy uh, khỏi văn phòng và Harry cũng co dò chạy theo khi hai bác cháu chạy bầm dập qua những ô bàn giấy của các dũng sĩ diệt hát ám Harry đứt hơi hỏi tại sao họ lại thay đổi giờ giấc uhm, mọi người thò đầu ra khỏi cái ô của họ trợn mắt ngó theo hai bác cháu sồng sọc chạy qua Harry có cảm giác như nó bỏ sót lại tất cả ruột gan trên bàn giấy của ông Perkins bác không biết nhưng nhờ ơn trên mà chúng ta đã đến đây khá sớm nếu con không đến kịp phiên tòa thì thiệt là tai họa khôn lường Ông Wesley gìm chân, đứng lại bên cạnh mấy cái thang máy và sốt ruột nhấn lên bên cái nút Mau lên, cái thang máy lắc lư hiện ra và hai bác cháu hối hả bước vào Mỗi lần thang máy ngừng, ông Wesley lại giận dữ nguyền rùa và đấm thùm thụp vào cái nút số 9 Ông Wesley tức tối nói, mấy phòng xử án đó không còn xài bao hàng bao nhiêu năm rồi Nhưng bác không thể nghĩ tại sao họ lại xử vụ đọ của con ở dưới đó Trừ khi, nhưng mà không Lúc đó một mụ phù thủy đầy đệ Đẩy đà cầm một cái cốc bốc khói vô thang máy Ông Weasley không nói nữa Vành tai Giọng phụ nữ bình thản vang lên Và tấm lưới vàng trượt, trượt mở ra Cho Harry thoáng thấy ở xa xa những bức tượng Vàng của bốn phút nước Mụ phù thủy đẩy đà bước ra Và khi và một lão sư Pháp sư da vàng bùng có vẻ mặt hết sức thê lương Bước vào Khi cái thang máy bắt đầu tụt xuống Thì lão cất giọng sâu thảm nói Chào ông Arthur Ít khi thấy anh xuống dưới này Ông Wesley nhấp nhổm như đứng trên than hồng Mắt đưa về phía Harry đầy lo lắng Có công việc khẩn cấp Ông Boss à Ờ phải Dĩ nhiên Ông Boss khảo sát Harry không trước mắt Harry chả có cảm xúc nào dành cho lão Boss lúc này Nhưng cái nhìn xo xoay mối của lão Cũng không làm cho nó cảm thấy thoải mái hơn Giọng phụ nữ thả nhiên vang lên gọn lòn Bộ bảo mật Cửa thang máy vừa cọt kẹt mở ra Ông Wesley đã hối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 Ông Wesley nhảy xuống bậc hai bậc cầu thang một báo Xuống đây xuống đây thang máy cũng không xuống uh, sâu dưới tận dưới này Tại sao họ lại xét, xét xử con dưới này chứ Hai bác cháu xuống tới bậc cầu thang cuối cùng phóng chạy dọc một hành lang nữa Hành lang này rất giống với hành lang dẫn xuống tầm hộ, xuống hầm tù của thầy Snape ở trường Hogwarts Tường đã xù xì đuốc thì bị che bớt Có những cánh cửa mà hai bác cháu vượt qua đây là ở đây Những cánh cửa mà hai bác cháu vượt qua ở đây Là những cánh cửa nặng ịch Có then cài và lỗ khóa bằng sắt Phòng sửa án số 10 Bác nghĩ chúng ta gần đến Chúng ta gần tới, đúng rồi Ông Weasley chúi nhủi khi thắng gấp uh, Bên ngoài cánh cửa đen Để bám đầy bụi Có một ổ khóa bằng sắt khổng lồ Ông ngã dựa và Sóng xoài vào bức tường Tay đưa lên níu chặt Lấy ngực áo mình Ông lão hào hển ông thở hào hển chĩa tay ngón chĩa ngón tay cái vào cánh cửa vô đi vô đó đi chứ bác không vô với con sao không không bác không được phép chúc con may mắn trái tim harry đập như chống trận kinh hồn đẩy trái hẩu ở cổ của nó lòi ra nó hết sức khó khăn nuốt vào xoay nắm cửa một cách nặng nề bằng xoay nắm cửa đấm cửa nặng nề bằng sắt rồi bước vào phòng xử án